Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. À xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện Kiếm tiền ở đây của tác giả Hoàng Thế Cổ Đao. Các bạn nếu thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Truyện sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh trực tiếp Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 8. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ đạo tâm của Đỉnh Tam Thạch hỏng thật rồi. Cái tên phá gia chỉ tử Lâm Bắc Thần này, đã bao giờ phải chịu khiêu khích như vậy chứ? Đừng để bị lừa bởi một chiêu khích tướng. Ông ta đang định động viên Lâm Bắc Thần, chính vào lúc này. Ha ha ha, Đạo Vạn Thanh, ngươi lại cậy thế hiếp người hả? Thật là làm mất hết mặt mũi của hậu viện sở cấp hoàng gia chúng ta. Một giọng nói tương đối dễ nghe cất lên. Lại là một thiếu điển quý khí Ta người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ tự nhiên, được một nhóm thiếu điển vây quanh, chậm rãi bước tới. Thiếu điển nhỏ nhắn thở ở liếc nhìn cô Tiếu Vương, sau đó mỉm cười nói với Đào Phản Thành. "Đào sư huynh, ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần rồi, sau này bên cạnh bớt nhặt rác đi. Người tốt xấu gì cũng là gương mặt hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia chúng ta." Sao ánh mắt chọn người của ngươi lại tệ như vậy? Ngô Tiêu Phong tức giận đến nghiến cả răng. Thiêu Điền Quý Khí nói hắn là rác sao? Nhưng hắn chỉ dám tức giận mà không dám phản kháng. Bởi vì hắn đã nhận ra, Thiêu Điền Quý Khí này chính là thiên tài Lý Đào của học viện sơ cấp hoàng gia, xếp hạng 3 trong bảng tổng cá nhân. Lý Đào, nói chuyện khai khí một chút, đó là sư huynh của ngươi, <cười> ngươi lại đến nhúng tay vào chuyện riêng của ta sao? Đào Vạn Thành nhìn thấy thiếu niên quý khí lý đào này, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ căm hận và thù địch. Lý đào thợ ơ nói, cái gì mà gọi là chuyện riêng của ngươi, ta chỉ nhìn thấy ngươi đang ủy mạnh hiếp yếu, hủy hoại thành danh của Học viện Hoàng gia chúng ta. Nói xong hắn chắp tay với lầm bóc thần nói, tay hạ lý đào của Học viện Sở Cấp Hoàng gia, xin tả lối với bàn học lâm vì sự rỗ mãn vụ lễ của Đào Vạn Thành nên nói bạn học Lâm trong kỳ thi chung lần này, ba môn văn đều đạt được điểm tuyệt đối, ta rất cượng mộ, đặc biệt đến đầy tiếp kiến. Lâm Bắc Thần giáo định thảm thạch, cha hiệu của ông ta đừng quá căng thẳng, mình không sao. Hắn thu trượng kiếm bỏ vào vỏ, tiến lên trước một bước thở ôn nói, người biết nói chuyện hơn nhiều so với cái tên ngốc họ Đào này đấy. Nhưng mà ta cũng không nuốt nổi lời lẽ hạ mình cầu hiền này. Người nào người nấy chẳng quan điều chỉ là những đứa trẻ 13 14 tuổi mà thôi. Sao phải làm ra vẻ giống như một con cáo già xảo quyệt, không thể có chịu hay sao chứ? Người xung quanh đều sững sốt. Không có giáo viên bảo vậy. Vừa trúng coi đã phải chịu tổn thất lớn rồi, đúng chứ? Lý Đạo Sư huynh rõ ràng là đến để giải vây cho ngươi. Ngươi lại không biết cảm kích như vậy, thực sự là náo tàn hết thuốc chữa. Ai mà biết Lý Đạo người bị chế giễu chỉ cười ha ha cũng không tức giận. Bạn học Lâm nói đùa thôi, có thể ra bởi vì bình thường Tần Luân tự cho mình là người trưởng thành, cho nên có hơi giả cỗi một chút. Nhưng mà ta thực sự rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi, không phải là đàm tra vẻ, cũng tuyệt đối không phải để lôi kéo ngươi vào đội của ta." Lâm Bắc Thần thở đói, "Thật sao? Nhưng thật là xin lỗi, ta đến đây không phải Là để kết rào bằng hữu Hà hà hà Nghe thấy rồi chứ Lý đạo Cái tiền phá ra chi tử đây Hoàn toàn không biết cảm kích ngươi Hà hà hà Thật sự cười chết ta mất Không ngờ một tên ngụy quân tử như ngươi Cũng có lúc đặt mặt nóng rán vào mông lạnh Mùi vị bị từ chối là như thế nào hở Đạo vạn thành mật cười ha ha Chợp lấy cơ hội chế diễu đối thủ cũ của mình Một cách không thường tiếc Lý đạo thì vẫn không tức giận thở ở nói, thiên tài kiếm thuật thích tự cho mình siêu phàm, luôn có khí phách. Không thể không nói phong thái của thiếu điển quý khí này cũng không hề tầm thường. Nhưng mà Lâm Bắc Thành vẫn ôm kiếm trước ngực, với vẻ mặt xa cách ngàn dặm. Thật là đáng tiếc, vốn dĩ muốn có một cuộc trò chuyện tốt đẹp với bạn học Lâm. Lý Đạo cười cười nói, "Thật ra thì vừa rồi bạn học Mộc của học viện số 3 các ngươi đã kể rất nhiều." về sự tích của bạn Học Lâm trước và sau cuộc thi giữa năm, kia ta cực kỳ thích thú và tò mò đấy." Lời nói còn chưa dứt, bên cạnh hắn, một nữ kiếm sĩ vô cùng xinh đẹp từ trong đám đông chậm rãi bước ra, khẽ mỉm cười đứng bên cạnh Lý Đào. Mộc Tâm Nguyệt đã xuất hiện. Bạn Học Lâm thật ra lý sư huynh rất để cao ngươi, là chân thành từ tận đáy lòng. Mộc Tâm Nguyệt cười nói: "Ta biết sâu trong lòng ngươi vẫn có sự kiêu ngạo ấu trị của triêung mình." nhưng mà thật ra, hợp tác với Lý Tử Huynh, thừa nhận Lý Tử Huynh ưu tú hơn người, vốn không phải là chuyện mắt mặt gì. Lại là cái con trả xanh này, âm hồn đúng là bất tán. Học viện số 3 đã bồi dưỡng ra những thiên tài gì vậy? Lâm Bắc Thần thực sự phục thôi, thực sự thản lời rồi. Mộc Tâm Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của Lâm Bắc Thần, trong lòng cực kỳ khoái khoả. Nàng cảm thấy cuối cùng mình đã lái được hắn một lần rồi. Lâm Bắc Thần cười tự cho mình bất phàm. Đứng đầu toàn trường thì sao chứ? So với một thiên tài thực lực như là Lý Đạo, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Còn ngươi mà có đôi khi phải nhìn nhận rõ bản thân, đừng không biết tốt xấu." Một tâm người tiếp tục trầm trọc. Ở bên cạnh một người ưu tú mới có thể có được lợi ích." Lâm Bắc Thần đi đạo sư huynh có lòng tốt, ngươi hà tất phải vì dòng đố kỵ của mình ma sắc khí người khác hẳn phản chạm như vậy. Lâm Bắc Thần mở miệng, vừa định nói, lúc này, một biến cố bất ngờ lại xuất hiện. Tiểu tiện nhân, ngươi là cái thá gì, cũng đứng đó như vậy vì bạn trai của ta ư? Một giọng nói lạnh lùng rường rừ không phải của con người, từ phía sau Lâm Bắc Thần truyền đến. Một bàn tay trắng như ngọc từ phía sau giơ ra, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sững sờ, Hắn ta bản năng vùng vẫy, ấy dạ, chặt quá, ta không rút ra được. Cảm giác cánh tay của mình dường như bị kìm sắt trói lại. Còn mẹ nó, ai đây? Hắn quay đầu lại và chửi rủa. Sau đó, a, mắt của ta, ai ném bom sáng vậy hử? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần dùng tay kia che trễ mắt, giọng nói khoa trương và trả tiếng thét kinh ngạc, long lanh quá. Kim Đức đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Quả lê cánh tài hắn quá long lánh, đẹp đến mức không chân thật, đẹp giống như tiền nữ, vừa trắng, vừa xinh lại vừa ngon. Quả thực giống như mặt trời, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, cho đến mù mắt người ta. Đên Đội, ngay cả Lâm Bác Thần vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy giống như khi trời đêm bị người ta ném cho một quả bom sáng vào mặt. Đôi mắt mơ màng, thậm chí đầu óc cũng trống rỗng. Lần đầu tiên Lâm Bắc Thần cảm thấy mình bị thiếu ngôn ngữ để diễn tả. Không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của thiếu nữ này. Nói một cách đơn giản, đẹp hơn Mộc Tâm Uyển vô số lần. Công chúa thượng dân đứng đầu mỹ nhân bảng của học viện số 3, quả thực chỉ giống như gà quê đứng trước mặt phượng hoàng, cách biệt hơn vời vạn 8000 dặm. Im lặng. Thiếu nữ nhìn thấy hành động quá trương giống như đạo tàn của Lâm Bắc Thần có một đường đen trên trán thì thầm vào tai hắn của trách cũng không phải là lần đầu tiên, Hoàng hốt ngạc nhìn như vậy, con trước đồ mất mặt há. Lâm Bắc Thành lập tức choáng váng, không phải lần đầu tiên à, đó là lần thứ mấy? Người lạ, là... hắn muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thế. Tuy nhiên Thiếu nữ đã nhìn thẳng vào Mộc Tâm Nguyệt nói, Mộc Tâm Nguyệt của học viện số 3 phải không? Một vế vật nằm ngoài 50 trong bảng tổng sát ca nhân. Ngươi là cái thá gì Cũng xứng đứng ở trước mặt bạn trai của ta Ẩm dường quái khí Chỉ gà bắn chó chứ Xung quanh im phăng phắc Vào không khí đột nhiên bắt đầu Có gì đó không đúng Mộc Tâm Nguyệt lại không ý thức được Nàng đã bao giờ chịu đựng sự lăng mạ Như vậy trước mặt mọi người Đặc biệt là thiếu nữ tuyệt sắc Không ai sánh bằng này Mang một tư thế trấn áp mà đến Khiến cho nàng một người Từ trước đến nay luôn khỏe khoang Về dung mạo của mình trong trong đột nhiên mày xinh một cái nhìn thủ địch tự nhiên lập tức không chút nghĩ tới cười lạnh nói "Diệp Hạo ngoại 50 thì là vế vật sao? <cười> ngươi là cái thá gì? Loại cặn bã nhìn lẫm bác thần, là bạn trai của ngươi ư? <cười> <cười> Xem ra ngươi cũng chẳng là cái thá gì hết." Giọng nói còn chứa dứt, Đào Vạn Thanh và Lý Đạo bên cạnh cuối cùng đã lấy lại thần trí sau cú sốc. Hai đại thiên tài giống như chuột gặp mèo, lập tức vội vàng hành lễ. Thẩm Kiến lặng sự tỷ. Những học viên khác bên cạnh hai người, đặc biệt là các học viên ở học viện sở cấp hoàng gia, trước đó đều ở trong tư thế cao cao thái thượng. Lúc này ai đấy đều như thể bừng tỉnh từ trong cơn mơ, lần lượt hành lễ vô cùng tôn kính. Thẩm Kiến lặng sự tỷ. Lời của Mộc Tâm Nguyệt vẫn còn chưa trửi xong, nhặt thấy mắc kẹt ở trong cổ họng. Một cái then giường như là cấm kỵ thoáng qua trong tâm trí nàng. Quả nhiên ngay sau đó, liền ngay thấy thiếu nữ kia cười lành bỏ tiếng nói: "Ta là cái thá gì sao, ngươi nghe cho rõ đây, tên của ta là Lăng Thần, bây giờ ngươi đã biết ta là cái thá gì chưa?" Lăng Thần, nữ thiên tài vô song đứng đầu trong bảng tổng chiến lược cá nhân, sự tồn tại mạnh nhất đã nghiền nát 99 người khác. Mộc Tâm Nguyệt trong đầu ăn một tiếng như thể đổ tung một ngày tơ khác lại có thể là lang thần sao? Lúc này, nàng ta một câu cũng không dám nói. Mặc dù chưa từng gặp qua người này, nhưng cái tên lang thần, Bổng Tâm Nguyệt sớm đã nghe nói qua vô số lần. Không chỉ là thiên tài số 1 của năm 2 học viện sơ cấp ở Vân Bổng thành, mà còn là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ, chỉ đứng sau yêu nghiệt tuyệt thế Đế Quốc Thiên Kiêu Lâm Thính Thiền năm đó. Hơn nữa, lang thần còn có một thân phận khác. Nang đa tiểu tử nhi, được sủng ái nhất của thành chủ Vân Mộng Thành, thân phận quý tộc cao quý. Bất luận là tài năng hay là thân phận, đều đủ để đè bẹp hoàn toàn Bộc Tâm Quyết. Nhưng mà một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, lại là bạn gái của Lâm Bắc Thần ư? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Tại giáo trước đó Lâm Bắc Thần trước từng đề cập đến. Xin lỗi, ta không biết ạ, Lăng sư tỷ, tỷ Bộc Tâm Quyết mềm nhũn người rồi. Không thể không mềm chứ. Theo được trước mặt này, từ bất cứ một phương diện nào mà nói, đều là đẳng cấp mà nàng không thể nào với tới được. Trước khi có được quyền thế, nàng không muốn đối đầu với một nhân vật như vậy. Xin lỗi là được sao? Lăng Thần khoác tay Lâm Bắc Thận, nghiêm nghị nói, "Quỳ xuống, xin lỗi bạn trai của ta đi." "Hả? Ngươi đừng có mà quá đáng." Mộc Thâm gật đột nhiên ngẩng đầu lên,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 Không có ai nghi ngờ lời nói của thiếu nữ yêu nghiệt này, bởi vì thân phận và địa vị của nàng rất rất cao. Năng lực của nàng cũng quá mạnh. Mộc Tâm Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn. Nàng nhìn lý đám như thế đang cầu cứu, sau đó lộ ra biểu hiện lực bất tỏng tâm, phịch. Mộc Tâm Nguyệt quyết đoán, ngay lập tức quỳ xuống. Xin lỗi, ta sai rồi. Nàng cuối đầu nói. Cảm giác nhục nhã to lớn, kia cho nàng gần như toàn thân giật giật. Lại tự sinh tự gây, ta đã quan nhiều lần gặp rồi, tự cho mình là đúng. Ha ha, ta tặng cho ngươi hai lời khuyên. Lăng thần thở ở cười lạnh một tiếng, giống như huyền nữ đứng trên mây cao, nhưng một con kiến nhìn xuống bụi trần. Từng câu từng chữ nói, thứ nhất, khi ngươi tham phương cản kế muốn sỉ nhục người khác, thì phải chuẩn bị thật tốt việc bị người khác sỉ nhục. Thứ hai, ngươi rất thông minh, nhưng đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là người thông minh nhất. Đừng coi người khác là kẻ ngốc, cho trong tất cả mọi người đều chỉ có thể để cho người lợi dụng. Cơ thể của Mộc Tâm Uyển giật giật. Mặc dù chỉ đúng hai câu, nhưng giọng điệu của Lăng Thần lại khiến cho nàng cảm giác dường như bị lột trần không một mảnh vải che thân. Chìm cút. Lăng Thần với vẻ chán ghét xua tay. Mộc Tâm Uyển đứng dậy, không nói một lời, nhanh chóng xoay người rời đi. Hai người cách người Cũng lập tức biến cho ta Lăng thần lại ra lệnh nói Đào vạn thành và lý đạo Hai thiên tài hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia Thậm chí còn không dám đánh rắm Lập tức khách khí Quay người rời đi Khoảnh khắc mà đào vạn thành Quay đầu lại Hắn cười nhẹ với lầm bác thần Giả dấu ngon tay cái hướng xuống Một cách rất khó hiểu Rất rõ ràng Hắn đã ghi nhận lầm bác thần là một kẻ thù Giải tán hết đi Lăng Hàn lại không cần suy nghĩ mà nói. Những người vệ sam đều giống như binh sĩ, nghe theo mệnh lệnh của tướng quân, tất cả đều giải tán đi. Chỉ trong hai câu ba lời, cục diện đã được giải quyết. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần, "Hừ <cười> hừ, thế nào thế nào, thần ca ca, màn trình diễn của người ta vừa rồi thế nào?" Tất cả sự kiêu ngạo, lạnh lùng và cô độc trước đó, anh lúc này đột nhiên tan thành mây khói. Lăng Thần lắc lắc cánh tay của Lâm Bắc Thần, sáng vẻ rông như bột đất trẻ nhà bên làm nũng nói, ta đã trút giận giúp huynh, nhanh nhanh khen ngợi ta đi. Ôi trời, ta là Bắc Thành tiếp tục choáng váng, ta là ai, đây là đâu, ta ta đang làm gì vậy? Phần mở đầu của cốt truyện tối nay hoàn toàn phù hợp với xu hướng của một nhân vật chính có kỹ năng chế giễu người khác, ra vợ bị tát vào mặt. Theo lý mà nói, rất tiêu tiểu thuyết huyền huyễn cẩu huyết tung hoành trên các trang mạng Trung Quốc. Đều được viết như vậy. Chỉ cho nam chính như mình bắt đầu trả vợ bị tát vào mặt, nhưng mà cốt truyện ở đoạn nửa sau này sao mà Hạ xem không hiểu như vậy chứ. Mình đây là không kịp phòng bị, đã thụ động bị cho ăn một bát cơm mềm sao? Tiện tay còn có được một cô bạn gái giống như tiền nữ kia. Hơn được cô bạn gái tiền tử này, dây trước vẫn còn là một tổng tài bá đạo kiểu bỗ cao cao tại thượng. Một giây sau thôi, liên biến thành một viên kẹo nhỏ dính đầy dính lên người khác, nhân cách phân liệt, hai mặt nhân cách, tâm thần phân liệt còn mạnh nó rồi. Nhà đầu này không phải cũng là một tên não tàn đấy chứ. Ôi chao, thật là kỳ lạ, tại sao ta phải dùng chữ cũng cỡ chứ? Vô số ý nghĩ kỳ lạ liên tục lóe lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Thần ca ca, tại sao huynh không nói gì? Huynh tức giận hồi sao? Lăng Thần lắc lắc cánh tay của Lâm Bắc Thần. Đôi mắt kịch cười lên cong thành vầng trăng khuyết nói: "Hay là như vậy đi, người ta sẽ đi đón tóm lấy cái tên đạo vạn thành kia, đánh cho hắn một trận, trút giận cho thần cả ca nhé." "Ờ, không cần. Tần Đường Dận là không tức giận, chỉ là, ừm. Uhm... Trời ơi đất hỡi, anh cho ta một gói melatonin đi. Ta cần phải bổ sung cho não. Não của ta có thể không đủ dùng rồi." Lâm Bắc Thần đang gào thét trong lòng. Hi hi ai đột nhiên gặp được người ta, huynh có phải cũng rất ngạc nhiên và vui mừng không? Ờ, Lâm Bắc Thần vốt cảm, đôi mắt nhìn lên bầu trời. Vừa rồi hắn thực sự đã phết hết chuột gan để suy nghĩ, nhưng không thể nhớ nổi, mình đã dính líu với nữ yêu nghiệt này từ khi nào vậy? Không lẽ là tiền thân trước khi chuyển trường đã từng lừa gạt lang thần? Chết tiệt, ký ức không khớp nhất hoàn toàn, chính là xấu hổ như vậy. Mạnh Học Lăng, người cũng biết ta làm một, làm một tên đạo tàn. Lâm Bắc Thần sắp xếp suy nghĩ của mình rồi nói: "Thật ra con đôi lúc sau khi ta phát bệnh, ta rất dễ quên đi một số chuyện trước đây. Trí nhớ của ta rất mơ hồ, đi vậy, ừm, um, cái đó, chúng ta, chúng ta đã từng quen biết trước đây sao?" "Huynh mất trí rồi à?" Lăng Thần với dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Lâm Bắc Thần hai mắt sáng lên: "A a a." Đúng đúng, ta đã bắt trí nhớ rồi. Ha ha, cái cơ này cũng không tồi, quả thực là hợp lý. Đúng vậy, sau khi đi đến học viện số 3, có nhiều lần náo loạn phát tác, bây giờ ta đã quên sạch tất cả những chuyện trước đây. Có thể là ngay cả ông trời cũng đã cho rằng ta nên thay đổi triệt để để trở thành một con người mới. Vậy thì người thấy đấy, thương lượng một chút, chỉ bằng như vậy đi, người cứ quên ta của quá khứ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 Mà lộ ra vẻ út ức và đau lòng Trái tim của lầm bác thần Như bị một bàn tay to lớn Vô hình đau đó hùng hãn bóp chặt Tạo nghiệt Qua thật là một tiểu yêu tinh Trên thế gian này Tại sao lại có nữ xinh Xinh đẹp đến như vậy chứ Vừa rồi thực sự không nên nói lời nói đó Lầm bác thần trong lòng Tự trách một câu Sau đó hắn nói Đúng vậy ta chính là đuổi người đi Người có thể hiểu là như vậy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 Ờ, lại như vậy. Ta thật sự bị mất trí nhớ. Mạn Học đăng, hay là như vậy đi, ngươi chờ ta một khoảng thời gian, đợi ta khôi phục trí nhớ rồi lại đến tìm ngươi có được không? Đây không phải là sợ, đây là xuất phát từ trái tim. Đây là sự lương thiện. Đây là không nhận tâm làm tổn thương một tiểu cô nương. Được thôi. Lăng Thần ngay lập tức lại nở nụ cười vui mừng nói, ngươi ta cũng rất hiểu chuyện đấy nhá. Ngai kỳ Lâm Bắc Thần đang sắp phát điên, không biết phải tiếp tục như thế nào. Thiềm một nữ nhân trung tiền xinh đẹp. Bà ta là giáo viên dẫn dắt đoàn của học viện sơ cấp hoàng gia. Vừa nghe tin, liền vội vàng chạy tới, sau đó dùng ánh mắt sắc bén như dao, trông như muốn băm Lâm Bắc Thần thành trăm mảnh, sau đó đưa tiểu cô đường xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là lúc này, toàn bộ khu trại đều sắp bị kích nổ rồi. Cách gì Lăng Thần là bạn gái của Lâm Bắc Thần sao? Cách gì? Còn là Lăng Thần đã bám sao? Cách gì? Vân Mộng Thành sắp đổ tung rồi à? Có rất nhiều người đều có cảm giác hoang đường, trang sắp đến ngải tận thế. Ở đằng xa trong bóng tối, Lệnh Lạc nhìn đến từ thành chủ phủ, ánh mắt sa sầm trên khuôn mặt thoáng qua một tia kinh ngạc và phức tạp. Lục Đại Đình Tham Thạch, người luôn giống như một người vô hình, đột nhiên nhảy ra không hỏi trái phải gì cả, trực tiếp túm lấy cổ áo của Lâm Bắc Thần, lôi hắn trở lại lều của học viện số 3. Nói, cho nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Đinh Tam Thạch bóp cổ Lâm Bắc Thần, lắc trừ một cách điên cuồng. Lâm Bắc Thần vẫy vùng thoát ra khỏi bóng vuốt của Đinh Tam Thạch, gào lên, bình tĩnh, Đinh giáo Việt, ông đừng kích động, ông yên tâm, ta là người có lý tưởng, biết nặng biết nhẹ. Tôi đỡ không vì chuyện tình yêu nhàm chán này, mà từ bỏ kiếm thuật mà ta theo giỏi. Ta nhất định sẽ nỗ lực giành vinh quang cho học viện số 3." Cai Rắm Đình Tạm Thành rất tức giận cắt lời, quát mắng: "Vinh quang của học viện cái rắm gì? Mẫu trước là trò tuyệt đối, không được phụ lòng người thật lòng yêu trò." "Hả?" Lâm Bất Thành choáng váng, "Khoan khoan, chờ chừng khoảng là 2 giây, chờ đã. Hình như có gì đó không đúng." Lập trường này của giáo viên Đinh ông không phải là đến để xem phim cẩu huyết, ông là giáo viên dẫn dắt đoàn học viện đấy. Hắn kinh ngạc nhìn Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch dường như lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt đột nhiên trở lại bình thường. Ông ta từ từ buông cổ áo lấm bấc thành ra, với vẻ mặt của một cao thủ cổ đơn lạnh lùng. Ông thăng ngẩng đầu 45 độ, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, rồi khẽ thở dài một hơi. Ôi Tiểu Bắc, trò vẫn còn nhỏ lắm, không hiểu chuyện đâu. Đời đồng nghe sao không biết, đó là khúc hợp ý, nghe lại đã là khúc cuối rồi. Người trẻ tuổi có những người, chứ dù trò có phải đánh đổi tất cả, cả đời này cũng không được bỏ lỡ. Lâm Bắc Thần ba chấm, cái quái gì đang diễn ra thế này? Thật sự là không nhìn ra, lão già này còn biết văn vẻ cơ. Bình giáo viên, ông có câu chuyện gì, kể thử xem. Lâm Bắc Thần bật cười. Ha ha ha. Đinh Tam Thạch cười một tiếng, Lâm Bắc Thần lại nói, "Cảm ơn. Ha? Giáo viên, lúc nãy ông đã nhanh chóng kéo ta về đều, là đang giải về cho ta sao? Người ta không đến mức phải xấu hổ như vậy." Trợ suy nghĩ nhiều rồi. Đinh Tam Thạch quay người trời đi, quay trở lại căn phòng giối nước nóng của mình. Lâm Bắc Thần rất cảm đỗi. Tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thấy giáo viên Đinh này rất có tố chất tấu hài tiềm ẩn. Lúc này toàn bộ liều chỉ còn một mình hắn. Trung quanh trại tiếng thú giữ gầm trú truyền đến tràn đầy vẻ hoàng giã. Không biết có phải do ảo giác hay không? Khi bóng đêm ngày càng bao trùng, lâm bác tần cảm nhận được có một luồng ký tức rất nguy hiểm đang chảy giữa trời đất. Trên bức tường thành của doanh trại, những bình dĩ tình nhuệ của Vân Mộng Vệ dám vẻ như đang đối mặt với đại địch, rõ ràng là căng thẳng hơn rất nhiều so với ban ngày. Ngay sau đó, tiếng gầm rú của dã thú từ ngoài thành truyền đến, giống như một con thú đang tấn công thành. Trận pháp huyền văn của trại được khởi động, tạo thành một lá chắn bảo vệ tất cả mọi người ở bên trong. Vùng đất hoang vu về đêm quả nhiên là cấm địa của con người. Nghe nó đêm tối sẽ khiến ma thú hưng phấn, lực lượng tăng mạnh, sức tàn phá của ma thú trong đêm tối cao cấp mấy lần so với ban ngày. Bởi vì ăn tương đối no Cho nên rất nhanh chóng buồn ngủ Lâm bác thần ngủ say Ngáy khò khò Lúc nửa đêm Có tiếng động từ tiều trong truyền đến Nhà không hương đã trở về Trong lúc mơ màng Lâm bác thần đỡ bở nghe thấy tiếng khóc nước nở Nhưng biến mất rất nhanh chóng Mãi trở đến ngày hôm sau Một tâm nguyệt và ngủ tiếng phương Vẫn chưa quay về Lâm bác thần đang ngủ rất say Đột nhiên một giọng nói quen thuộc Vàng lên bên tai Kiểm tra thấy có phiên bản hệ thống mới, xin hỏi cô muốn cập nhật không?" Hắn giật mình, từ trong tối ngủ đứng dậy, trực tiếp triệu hồi điện thoại ra. Chỉ thấy một khung nhắc nhở lớn xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. "Cập nhật phiên bản hệ thống ư?" Lâm Bắc Thành đột nhiên tỉnh ngủ hoàn toàn. Hắn cân nhắc thông tin trong đầu, tại sao hệ thống điện thoại lại đột nhiên nhắc nhở cập nhật chứ? Phải chăng đã bởi vì mình đã đạt tới tiêu chuẩn nào đó? Chẳng hạn như đứng đầu kỳ thi giữa năm, hay là nói, ta không hiểu ra sao cả, đã triệu kẹo được để nhất mỹ nữ đăng thần, cho nên mới mở ra một số quyền hạn trên điện thoại này. Điều này có nghĩa là sau này, chỉ cần mình đạt được thành tựu nào đó thì có thể khiến điện thoại nâng cấp lên phiên bản hệ thống. Có khả năng lắm. Nhưng vấn đề này không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là sau khi nâng cấp phiên bản, chức năng của điện thoại có thay đổi hay không?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 Bình Tư Man nói, nâng cấp hệ thống điện thoại, sẽ không thay đổi hoặc xóa các chức năng thông thường đã có trước đó, cũng không ảnh hưởng đến các chức năng của các app đã tải xuống, mà chỉ là tối ưu hóa các chức năng hiện có. Cho nên, có lẽ để hiệu quả của app tụ duyệt vẫn sẽ được bảo lưu. Hơn nữa đối với Lâm Bắc Thành Man nói, chấp niệm phải tìm cách trở về trái đất vẫn luôn chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong tâm trí hắn. Cho dù sau khi nâng cấp phiên bản hệ thống, chỉ có một phần trăm cơ hội tìm được cách trở lại trái đất, hắn cũng sẵn sàng mạo hiểm. Ngón tay nhấn vào có, tinh, đặc biệt nhắc nhở, quá trình cập nhật phiên bản hệ thống này mất 4 tiếng đồng hộ. Kinh thức nội dung của bản cập nhật là 1G, vui lòng xác nhận rằng túc chủ có đủ lưu lượng và duy trì đủ thi điện lượng. Một khung nhắc nhở xuất hiện, cả hai điều kiện đều thỏa mãn. Lâm Bắc Thần hấp vào tiếp tục. Trong phút chốc, huyền khí trong cơ thể bị hút cạn một cách điên cuồng, trao dâng về phía cái điện thoại. Điều này đang tiêu tốn lưu lượng. Với cấp độ huyền khí hiện tại của Lâm Bắc Thần, việc chuyển vận ra một gợn áp lực không có lớn, nhưng cũng có cảm giác, ừ, um, thân thể đang bị khoét rỗng. Đồng thời màn hình điện thoại chuyển sang màu trắng sáng, một thanh tiến trình màu xanh xuất hiện. Những gì mà Lâm Bắc Thành có thể làm tiếp theo đây chỉ là chờ đợi thôi. Thời gian mà chờ trôi qua nhanh chóng. Nâng cấp hệ thống cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chúc mừng tốc chủ, phiên bản hệ thống này đã được cập nhật, nâng cấp đã hoàn tất. Các chức năng mới được bổ sung bao gồm trợ lý giọng nói thông minh, hai áp trong có ứng dụng sẽ được rút tạm ngẫu nhìn trong một thời gian giới hạn. Một khung nhắc nhở xuất hiện trên màn hình chính. Trợ lý giọng nói thông minh sao? cái thứ đồ chơi này Lâm Bắc Thành biết, chẳng hạn như Siri của Apple, Tiểu E của Huawei hay Tiểu Âu của Oppo. Trợ lý giọng nói thông minh trong một số điều kiện nhất định có thể sử dụng đôi tay để giải phóng ra, cho nên nó là một chức năng rất thiết thực. Nhưng trợ lý giọng nói của chiếc điện thoại thông minh vô danh này sẽ được gọi là gì? Hey Siri, không trả lời. Tiểu E, Tiểu E, không trả lời. Tiểu Âu, Tiểu Âu, không trả lời. Ơ tiểu cơ, tiểu cơ. Đình Đông, chủ nhân, xin hỏi có gì dặn dò? Một giọng nữ mơ màng ngọt ngào từ trong điện thoại phát ra. "Hả? Thế ta được gọi là tiểu cơ? Tiểu cơ, tiểu kê, con gà." Động âm ha ha ha, <cười> lấp mắc thành bụng dạ thật đen tối. "Dùng ta giải thích một chút, cái được gọi là chức năng rút trà ngẫu nhiên trong thời gian giới hạn trong khoa ứng dụng là gì?" Lâm Bắc Thật liền tiếng nói. Được rồi, xin chủ nhân mở kho ứng dụng ra. Tiệu Cừ đáp, người giúp ta mở ra đi. Lâm Bắc Thật nói, được rồi chủ nhân. Trên màn hình điện thoại, cửa hàng ứng dụng mở ra. Bên trong có những ứng dụng đã từng xuất hiện trước đó. Ngoài ra còn có một tin nhắn chưa đọc. Nhập mở tin nhắn. Bạn có hai cơ hội rút trả ứng dụng không xác định miễn phí. Xin hỏi công muốn rút ra ngay bây giờ không? Nội dung tin nhắn được hiện thì như vậy. Lâm bác thần phốt cầm, cẩn nhắc kỹ lưỡng, ứng dụng không xác định. Có nghĩa là nó giống với các app khác nhau được tạo ra bằng cách lợi dụng chức năng của điện thoại cùng với việc mình quay phim lại. Có lẽ là app do điện thoại tự tạo và có tác chức năng khác. Nó có thể đã gì nhỉ? Hắn đỡ chọn, rút ra ngay. Sau đó nhìn nhìn thấy, trong khó ứng dụng, đã xuất hiện thêm một hình ảnh của một vòng tròn đang tải. Nhìn kia đại giống như một loại bàn quay nào đó, dùng để rút thưởng, đang quay một cách điên cuồng. Ngày sau đó, ting. Xin chúc mừng tốc chủ, tiêu hao một lần cơ hội, rút được áp. Ting. Xin chúc mừng tốc chủ, tiêu hao một lần cơ hội, rút được áp. Hai khung nhắc nhở hiện ra, kéo dài trong 5 giây rồi biến mất. Sau đó trong cửa hàng ứng dụng, quả nhiên đã có thêm một áp Biểu tượng quen thuộc, màu sắc quen thuộc, công thức quen thuộc, phối phương quen thuộc. Chính là khi còn ở trên trái đất, lầm bác thần đã từng sử dụng nó không biết bao nhiêu lần. Và cái này, lầm bác thần sáng mắt lên. Điều đầu tiên mà hắn làm, chính là nhìn chăm chăm vào nó. Hắn rất là kích động. Bởi duy chức năng được sử dụng phổ biến nhất của bài đu MAPS là gì? Đương nhiên là để điều hướng rồi. Điều này chẳng phải đã có nghĩa. Mình có thể lợi dụng chức năng điều hướng của áp để tìm được đường trở lại trái đất sao? Cứ thử xem, nhấp vào tải xuống, tiếp học lực lượng tổng cộng 1G sẽ tải xuống điện thoại. Lên một lần nữa, bị rút cạn một lượng lớn huyền khí. Sắc mặt của Lâm Bắc thần không tốt cho lắm, cảm thấy cơ thể bị quét trống. Nhấp vào biểu tượng để mở áp, giao diện quen thuộc mở ra, một bản đồ lớn về môi trường địa lý xung quanh cụ trải xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Ngay ở vị trí trung tâm chính là căn liều, nơi Lý Mục hiện đang ở. Sau đó là những quảng trường xung quanh, những ngôi nhà bằng đá của khu trại, tương thanh cổng chính và cánh đồng hoang bên ngoài. Toàn bộ đều xuất hiện trên bản đồ, sông hệt như rào diện khi sử dụng ba đu máp trên trái đất. Lâm Bắc Thần run tay, nhập hai tử vào thành địa chỉ tìm kiếm ở trên cùng, trái đất. Sau đó nhấp vào tìm kiếm, Màn hình tải xuất hiện, luôn duy trì lâu dài. Lâm Bắc Thần cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể mình đang bị điện thoại hút ra từng tia từng luồng một. Chờ chờ rằng quá trình tải, đường tìm kiếm cũng cần tiêu hao nguyên khí, hắn đã quen với nó rồi. Trọn một phút, trái tim của Lâm Bắc Thần tràn đầy mong đợi. Quả thực giống như khi hắn còn học trung học, chờ đợi câu trả lời sau khi tỏ tình với mối tình đầu. Tim đập loạn xạ, trong được trắng trống, suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng. Cuối cùng, ting trên màn hình nhảy ra một cái khung. Chương trình mất phản hồi, có nên dừng ngay lập tức hay không? Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy lên, "Ha? Cái chương trình chết tiệt gì vậy hả? Hàng giả kém chất lượng à?" Ngay thần đầu tìm kiếm đã trực tiếp bị chết máy rồi, còn có thể hãm hơn được nữa không? Hay là nói, do khoảng cách quá xa và lộ trình quá dài, cho nên đã vượt quá giới hạn hoạt động của điện thoại. Lâm Bắc Thần nhấp, lập tức dừng lại, app lập tức hủy bỏ. Sau đó hắn khởi động lại ứng dụng. Lần này hắn chỉ tiện tay nhập một địa chỉ trong thành Vân Mộng Thành thì đã quy hoạch ra 3 tuyến đường thay thế. Thời gian ngắn nhất là 15 phút, phương thức giao thông là bay, bay không được, bay không được. Lâm Bắc Thần trực tiếp bỏ qua thực lực của mình chưa đạt đến mức đó, một tiếng rưỡi khác là thời gian ngồi xe ngựa. Thời gian dài nhất, 7 tiếng đồng hồ, là dùng phương thức đi bộ. Tất cả những con đường đều lựa chọn không giống nhau. Mỗi con đường đều có ưu nhược điểm riêng. Nói cái khác, không tìm kiếm trái đất, phần mềm chế tiết này cũng thực sự rất hữu ích. Lâm Bắc Thành đóng áp, bởi vì nó khác với các ứng dụng luyện công trước đó chỉ cần bật lên là tiểu học lưu lượng, hút huyền khí từng giây từng phút. Mặc dù lượng rất nhỏ thôi, nhưng cũng không thể chống đỡ được Long. Các chức năng khác của áp bản đồ vẫn còn cần phải khai phá. Sau đó Lâm Bắc Thần quay trở lại App Store, ánh mắt rơi vào trong app. Khi còn ở trên trái đất, chức năng của bài đồ Nestix chính là lưu trữ tệp và cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây. Nhưng mà qua sự cải tạo kỳ diệu Của chiếc điện thoại bí ẩn này Trực năng của nó là gì? Hắn không ngần ngại Tiêu tốn lưu lượng 1G để tải xuống Sau khi cải đặt Biểu tượng áp xuất hiện trên màn hình chính Của điện thoại nhấp vào để mở ra So với nét đích Trên trái đất không có gì khác biệt Dung tượng tổng thể Là 10G Dung tượng này có hơi nhỏ một chút Nhớ khi còn ở dưới trái đất Lần đầu tiên tại xuống Bairu Nestick, mình đã có cơ hội nhận được dung lượng 2T. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng tự hỏi: Chức năng của app này rốt cuộc là gì vậy chứ? Bài đồ map là điều hướng, Bairu Nestick đương nhiên là lưu trữ tài liệu. Nhưng mà thế giới này vốn không có tài liệu điện tử nào cần được lưu trữ trên điện thoại. Không lẽ là? Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Hắn hướng điện thoại di động về phía kiếm Đức Hạnh, cười hì hì, giật ngọc ngách, sành mảnh lắm một câu. Này kiếm ngốc, ta gọi tên ngươi, ngươi dám trả lời không? Ánh sáng lé lên, kiếm Đức Hạnh đã biến mất rồi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Thiêu niên đâm bác thần nhảy cẫn lên ngay tại chỗ. Hắn chỉ tì tiện thử vận may, kết quả đã thực sự có thể. Nhìn lại sao diện của Adpireo Nét Đích, nó đã tự động tạo ra một tếp hình ảnh. Sau khi nhấp vào để mở ra, Trình đa hình ảnh 3D của kiếm Đức Hành. Đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Giọng cô nhạc hồng hương từ đều trong truyền đến. Động tĩnh của Lâm Bắc Thần quá lớn, đến bức khiến cho thiếu nữ lo lắng hoảng sợ. Hắn vội vàng ổn tĩnh lại hình thái rồi nói: "Không sao, không sao, ta đang mơ một giấc mơ sinh đẹp, xin lỗi vì đã làm phiền, ngươi nghỉ ngơi." "Không sao." Nhạc Hồng Hương nói một câu, giọng đọc im lặng. Lâm Bắc Thần im lặng, nhưng trong lòng lại căng phấn khích hơn, trời vui thật. Aido Net Disk này lại có các chức năng giống như một pháp bảo đại loại như nhẫn lưu trữ, vòng tay lưu trữ, không gian giới trữ trong truyền thuyết đấy mà. Hắn kinh ngạc thốt lên. Trong lúc phấn khích, Lâm Bắc Thần thấy rằng bên cạnh thể hình ảnh 3D của kiếm đức hành, con sử dụng một nút tải xuống, nhập vào tải xuống bi quang lóe lên, kiếm đặc hành thái xuất hiện bên cạnh hắn, giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi siêu thích, Lâm Bắc thật liên tục thử dụng, dùng chức năng của Baydou Nestix để cất giữ và lấy ra tất cả những độc vật nhỏ trong lều. Dung lượng vời g thực ra là không gian chứa đựng của Baydou Nestix, chuyển đổi giữa tiêu lượng và dung lượng theo một tỉ lệ nhất định. Những thứ mà ta thử vừa rồi đều là vật chết Nhưng không biết có thể chứa các vận sống hay không. Thế là trái tim của Lâm Bắc Thần run lên. Hắn nhìn bóng dáng mơ hổ trong giấc ngủ của nhạc hổng hương ở lều trong chìm vào suy tư. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiểm chế suy nghĩ của mình. Không thường đặt nhạc hổng hương vào trong bài đồ Nét Đích. Một là không biết một người sống được tài vào Nét Đích liệu có gặp nguy hiểm hay không. Hay là sau khi bị nhạc hổng hương phát giác thì không thể nào giải thích tất cả những chuyện này. Ngực lại một số bí mật của mình cũng có thể bị lộ tẩy, dẫn đến những rắc rối và ham muốn không cần thiết. Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, ngươi phải nhớ cho kỹ, phải giữ âm điệu thấp, phải phát triển một cách thô tục, tuyệt đối không được làm nổi. Hắn âm thầm cảnh cáo bản thân ở trong lòng. Trở với điện thoại một lúc, Lâm Bắc Thần thun đó vào trong cơ thể. Sau khi nâng cấp hệ thống điện thoại, hay ứng dụng được rút ràng ngẫu nhìn, đã mang đến cho lâm bóc thần một bất ngờ cực lớn. Cũng cho hắn một ý tưởng mới. Vì cả hai ứng dụng Byron Map và Byron NETX đều đã xuất hiện thay đổi, còn các áp khác thì sao? Chẳng hẳn một loạt ứng dụng như NETX e-cloud, NETquichat, Quy Quy, Mê Tuân, Đói rồi sao? Đi đi taxi, đi gì chấm com, rất rất nhiều áp khác nữa là một ngày nào đó, những ứng dụng bình thường trên trái đất này đều giá xuất hiện trong khó ứng dụng của chiếc điện thoại này không? Sau khi trải qua sự thay đổi kỳ diệu, sẽ có chức năng như thế nào chứ? Đột nhiên cảm thấy cái điện thoại ẩn này thật thú vị. Tiểu kê tiểu kê, cơ hội rút trảm miễn phí ứng dụng không xác định bao lâu mới xuất hiện một lần. Lâm Bắc Thành gọi trợ lý thông minh. Ta không biết, chủ nhân. Giọng nữ êm tai đáp lại. Ngươi anh là trợ lý thông minh giả, đúng không? Tiểu Kê, tiểu Kê, bản cập nhật của điện thoại, yêu cầu cụ thể để có thể đạt được ta gì? Hắn đại hỏi. Ta không biết, chủ nhân. Giọng nữ êm tai đáp, phế vật lui xuống. Hạnh thở hổn hển nói, không hiểu chủ nhân ngài đang nói cái gì. Giọng nữ êm tai rất bất ức. Tiểu Kê lùi xuống. Được, tạm biệt chủ nhân. Biểu tượng của trợ lý giọng nói thông minh chợt biến mất. Lâm Bắc Thân tiếp tục nghiên cứu các chức năng của hải áp mới, một đêm không nói một lời. Ngày hôm sau, trời đẹp, không khí trong lành. Tiếng sáng trói trăng đầu tiên của mặt trời tỏa ra từ đường trên trời phía xa xăm. Thời gian đã tới, tất cả học viên lập tức rời trại. Trần kiếm Nam Trung đội trưởng của vần mộng vệ thét lớn. Hơn một trăm học viên nối đuôi nhau ta gọi tổng chính của trại và bước vào đồng hoang lục sắc. Đồng hoang vào ban đêm là cấm địa của loài người, nhưng ban ngày cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Bởi vì đồng hoang trước giờ đều là thế giới của ma thú. Mày bán thay, vùng đất hoang vu này là nơi huấn luyện của học viện sở cấp, đã được các cao thủ của loài người nhiều lần tuần tra và thu hoạch. Trong phạm vi trăm dặm không có một ma thú giữ cỡ lớn từ cấp 3 trở lên. Cho nên trong toàn bộ Phòng dự tuyển Chỉ cần không phải đạo bản thân tự tìm đường chết Các tiểu tiên tài đều có kinh sợ Chứ không nguy hiểm gì Đương nhiên không có chuyện gì Là tuyệt đối Trước đó cũng đã xảy ra tiền lệ Có tiên tài không may mất mạng Trong phòng thi dự tuyển Nhớ cho kỹ Nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm Không thể đối kháng Thì có thể bóp nát thẻ đá của chính mình có thể sinh ra một trận pháp bảo vệ tính mạng cho các người, nhờ quân cứu viện đến. Tuy nhiên, nghiền nát thẻ đá cũng có nghĩa là các người đã rút ra khỏi vòng dự tuyển và mất đi tư cách tiếp tục thi đấu. Vì vậy, hãy thận trọng khi sử dụng. Ngoài ra thẻ đá chỉ có bản thân người giữ thẻ bóp nát mới có hiệu quả. Người khác cưỡng chế phá hoại thì người phá hoại sẽ bị tước tư cách tham gia cuộc thi. Trong thời săn bột nén nhang, trước khi mặt trời lặn phải trở về trại. Ngoài thời gian quy định sẽ không được vào trại nữa. Bây giờ, cuộc thi bắt đầu. Giọng nói lạnh lùng của Trần Kiếm Nam vang vọng khắp cánh đồng hoang. Hơn 100 học viên lập tức được phân thành mười mấy nhóm khác nhau. Trong số đó, Đào Vạn Thành và Lý Đào, song bách thiên kiêu của học viện giơ cấp hoàng gia, có xung người tụ tập bên cạnh đông nhất, đều có hơn 20 người. Nhìn thoáng qua, đây là binh hùng tướng mạnh. Bên cạnh các thiên tài có sức ảnh hưởng khác của học viện giơ cấp hoàng gia như Bộ Viêm Đông, Thiệu Vĩnh Ninh đều có hơn mười người. Sau đó chính là bốn nam thiên tài khác đứng top đầu của bảng xếp hạng cá nhân, cũng lựa kéo được một bộ phận nhân mã. Cổ đơn trước bóng chỉ có bốn người: Thiên Kiều Lăng Thần, Lâm Bắc Thần, Nhạc Không Khương và một thiếu niên tên là Thẩm Phỉ. Mạn Học Lâm Lý đạo với vẻ mặt tươi cười Giang vẻ nhỏ nhã Trân chân thành cười lên mời một lần nữa Cái gọi là bột cây làm chẳng nên non Tại sao lại không cân nhắc một chút Đồng hành với chúng ta thì sao Ít nhất là trong đồng hoang Mọi người đi cùng nhau Các vẻ ma thú hùng hẳn Thì cũng có thể có người phối hợp đối phó Lâm mắc thần lắc đầu Lòng tốt xin ghi nhận Lý đạo theo bản năng nhớt nhìn Nữ thiên kêu lang thần nghe đến điều gì đó không thuyết phục thêm nữa. Đào Vạn Thành với ánh mắt hùng hãn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, làm hành động đe dọa cắt cổ cũng không có gì. Một sự hiểu ngầm trong im lặng. Tất cả học viên không trời đi ngay lập tức. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi nữ thiên kiêu Lăng Thần mở miệng nói điều gì đó. Như thể nàng mới là quan viên chủ trì của phòng sự tuyển. Ánh năng văn mài tỏa ra từ phía chân trời, chiếu ra hàng ngàn kim quang, rơi vào trên người của đám thiếu niên này, xinh đẹp giống như một bức tranh sơn dầu do một bậc thầy chế tác ra. Còn Thiên Kiều lang thần đứng đầu đội ngũ, chắc chắn là nhân vật chính chói sáng nhất trong bức tranh này. Trên người của nàng có một khí chất đặc biệt không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Dùng một từ trên trái đất để hình dung chính là cảm giác cao cấp đều triệu vẻ đẹp của Mộc Tâm Nguyệt vẫn còn ở trong phạm trù nhân gian. Thì vẻ đẹp của Lang Thần hoàn toàn là một loại cảm giác phi thực tế, ngự trị chúng sinh. Chớ dù nàng có thực sự đứng ở đây thì vẫn khiến người ta có cảm giác rất xa vời. Dường như đang ở trong không gian của tiên, Phật, thần ma khác. Lang Thần của hôm nay đã khôi phục vẻ mặt cao cao tại thượng, lạnh lùng như tiên, lần lượt tiến vào trạng thái tổng tại bá đạo. Nhạc Đồng này thực sự có hai khuôn mặt, chẳng không phải thực sự mắc bệnh thần kinh nhân cách phân liệt đấy chứ. Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng. Lướt nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói của Lăng Thần lạnh lùng, dông thịt tảng băng vạn năm, độc đoán mà lại dứt khoát nói: "Huynh đi theo ta." Tất cả mọi người đều cảm thấy, Lâm Bắc Thần quyết định, Giang Hy cấp tốc vội vàng cuốn cả lên mà không có đồng ý. Không ai có thể từ chối lời mời lập đội. Của theo nữ xinh đẹp thiên tài, Đệ nhất của Vân Mậu Thành. Quân trì Lâm Bác Thần, Còn là một tên cản bá, háo sắc, Chẳng phải là gãi, đúng trộm gỡ rồi sao. Nhưng mà, Lòng tốt xin nhận. Lâm Bác Thần dùng một câu tương tự, Từ chối Lâm Bác Thần. Mọi người đều rớt cả mắt kính. Tại sao? Lâm Bác Thần hơi cao mày. Một cảm giác áp bức này xinh một cách tự nhiên. Rằng lời của ta rất tốt. Lâm Bác Thần nói, Lăng Thần lộ ra vẻ bối rối, lầm Bắc Thần nói thêm: "Bởi vì đang lợi tốt, cho nên không muốn ăn cơm mà em." Lòng tự tôn nực cười của tiểu nam nhân. Lăng Thần rất cạn lời, thở dài một hơi, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười đang như thể băng tuyết tan chảy, trầm hoàn đỡ rộ, đẹp mà không sao tả xiết, lại đổi mặt rồi, lại thay đổi nhân cách rồi. Lầm Bắc Thần lại gào thét trong lòng rồi. Hắn có một dự cảm không mấy tốt lành, dường như mình sắp gặp chuyện rồi. Quả nhiên, dưới ánh mắt dõi theo, Thiêm Đữ Trịnh Thiệp tệ nhất văn mộng thành này đã thay đổi trạng thái nhận cách, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chỉ lại cổ áo của hắn, tỏa hương như hoa lan nói: "Thật ra ăn cơm mềm thì có sao chứ? Lăng Thần tăng nguyện ý để cho thần ca ca ăn cơm mềm." Ai dám nói ra nói vào, ta cắt lưỡi hắn tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là các thiên tài của học viện sơ cấp Hoàng gia. Như thể nghe thấy tiếng trái tim vỡ rắc rắc. Nữ thần của học viện cứ như vậy, trước công chúng đem một lần nữa biểu đạt tâm ý với một tin cạn vã. Từng ánh mắt đố kỵ và thù hận tập trung vào người Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại lắc đầu. Hắn nói từng câu từng chữ với giọng điệu bi tráng. Không được Thật lỗi ta không thể làm như vậy. Lâm gia ta lúc này đã nhà tan cửa nát, cha ta mang tội danh đáng xấu hổ, tử tỉ của ta chưa biết tạm tích, sống chết không rõ. Ta đã không còn là ta của trước đây nữa. Trước khi rửa sạch tội danh cho cha ta, tìm thấy tử tỉ ta, Lâm Bắc Thận thật hề với trời với đất, tuyệt đối ra không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Wow, a ha ha ha, đi con này luôn có thể được thông qua, đúng chứ? đến phát ra chỉ tự trong lòng âm thầm dương dương tự đắc. Đây là lý do mà hắn đã mất cả một đêm để nghĩ ra đây. Dù sao thì trước đây, hắn cũng đảm bảo tính cạn mã phá ra chỉ tự, hào sắc và bướng bỉnh không chịu thấu. Bây giờ đột nhiên trở thành liễu hạ huệ, người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hắn không muốn đập đốm với người khác, bởi vì hắn không muốn những bí mật liên quan đến điện thoại trên người mình bị lộ tẩy thị sở thượng thiên kiêu này sẽ đến đây để xuất lập đội, cho nên sớm đang nghĩ ra cái cớ để cự tuyệt. Ồ, thị trấn hẳn như vậy, muốn lãng tử quay đầu rồi sao? Không hổ là thiếu niên mà ta thích. Vậy được thôi, thần ca ca đã nhất quyết phải dựa vào thực lực của chính mình để chứng tỏ bản thân, vậy thì cứ theo ý huynh đi. Nhớ cho kỹ, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, huynh đều có thể đến tìm ta. Lang Thần nhẹ nhàng ôm Lâm Bắc Thần, sau đó quay người, một mình đi về phía cánh đồng hoang. "Mẹ kiếp, ôm ta sao? Nương nhân chó háo sắc này, nhân cơ hội lợi dụng ta." Ngang các quán nhan đạt thèm bốn sắc đẹp của ta. Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng. Các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia, lần một lần nữa nghe thấy tiếng trái tim vốn đã tan nát của mình tiếp tục tan vỡ. Tôi không bọn họ đều không muốn tin. Vốn cho rằng đây chỉ là trò đùa mà đệ thần nhất thời thưởng thú dừng lên, kết quả hôm nay, những cảnh tượng này tàn nhẫn hơn cứ lần lượt xuất hiện. Ngày hôm nay, bọn họ giống như thất tỉnh tập thể. Lâm Bắc Thần ngay tức khắc đã trở thành kẻ thù chung của tất cả các kiến tài của học viện hoàng gia. Lâm Bắc Thần, ta sẽ khiến cho ngươi một huy hiệu ngổ xảo cũng không lấy được. Phản Thanh Nghiến răng nghiến lợi gần như giống đi. Người cứ chờ đó, chúng ta đi." Hắn dẫn đám người về phía cánh đồng hoang. Tí Đạt cũng cười gượng gạo một tiếng. "Mạn Học Lâm, ngươi bây giờ đang gây khiếm cho tất cả học viên của học viện sơ cấp hoàng gia Phái Ken Thị. Không có gì đáng ngạc nhiên là sẽ có rất nhiều người gây rắc rối cho ngươi, cho nên tự mình giải quyết ổn thỏa đi." Nói xong, cũng dẫn người tiến vào cánh đồng hoang đến được từng đoàn từng đoàn điều hành quân về phía sâu của cánh đồng hoang. Tất nhiều học viên đi xong một bước quay đầu ba lần, đều dùng ánh mắt hung tợn liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Biểu cảm đó, thái độ đó, giống như thể mối thù cướp vợ giết con với Lâm Bắc Thần vậy. Thiên Điền tên Thẩm Phi lựa chọn một phương hướng ít người lặng, lẽ dẫn thân vào cuộc hành trình của mình. Nhạc Không Cường liếc nhìn Lâm Bắc Thần, chục người may mắn Lâm Bắc thành xoa tay, không đợi nàng nói thêm điều gì thì đật lao đi giống như một con gà. Nhạc Hồng Hương cúi đầu im im nặng nặng. Giật lùi xong, nàng mới thở dài một hơi, vẻ mặt lại trở nên kiên quyết, khẽ nói với bản thân: "Cô đệ thiếu nữ, cho dù cả thế giới đều bỏ rơi ngươi, ngươi cũng không thể từ bỏ bản thân. Vì mẫu thân, cho dù có khó đến mấy, cũng nhất định phải kiên trì." Trong ánh nắng ban mai, một tiếng đũ cổ điển với phong độ của người trí thức, dùng cẩu tay bị thương cầm kiếm, một mình bước vào cánh đồng hoang vu. Ánh nắng trên đỉnh đầu hòa cười tươi với ta. Chim nhỏ nói, "Sớm sớm sớm, sao ngươi chạy ngẩn ngơ như vậy?" Lâm Bắc Thần vui vẻ nhảy nhót. Sau khi suy nghĩ cả một đêm, hắn đã có một kế hoạch táo bạo, rất táo bạo. Lấy điện thoại ra và mở bài đồ map. Sau khi tải xuống bản đồ của toàn bộ cánh đồng hoang lục sắc, trực tiếp nhập vào bốn tử huy hiệu ngôi sao và bắt đầu tìm kiếm. Tiểu hàm một tượng nhỏ huyền khí, đột nhiên từng điểm được đánh dấu màu đỏ hiển thị trên bản đồ. Trọn vẹn một trăm cái, không sai. Sở giao dục đã hao tổn tầm sức, giấu một trăm huy hiệu ngôi sao ở những nơi ẩn dấu nhất của vùng đất hoang phu này đều có thể bị bài đồ map lục ra hết liệp này, Lâm Bắc Thành đã phát hiện ra vào đêm qua. Người khác phải cực khổ đi tìm kiếm hủy chương, giống như bỏ kim đáy bể. Đối với hắn mà nói thì hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Mẹ, cũng không cần phải lo lắng về việc học hành của ta nữa. Chuyện này quá dễ. Ha ha. Trước tiên đi đảo huy hiệu cô sao gần nhất, bên hồ cách đây khoảng 10 dặm. Hắn trực tiếp bấm chọn mục tiêu gần nhất và bắt đầu điều hướng. Tuyến đường đã được quy hoạch xong cho bạn, mất thời gian 30 phút, vui lòng đi theo điều hướng. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Bắc Thần bước đi trên con đường với tốc độ mật hết tình người. Đi được một lúc, xin chú ý, phía trước 500m xuất hiện một tổ rắn răng cưa. Số lượng rắn răng cưa trưởng thành là 10 con, số lượng rắn răng cưa con là 15 con. Kiểm tra tới mức độ nguy hiểm cấp 3, kiến nghị nên đi đường vòng. Đã quy hoạch lại tuyến đường cho bạn. Một giọng nói từ trong điện thoại phát ra. Hả? Còn có cả chức năng này nữa à? Đây nè, chó điện tử đã cải biến sao? Lâm bác thần sửng sốt, sau đó vui mừng khôn siết. Thật không ngờ rằng chức năng bài đồ map của bản cập nhật đã hoàn hảo đến như vậy. Tuyệt quá, tuyệt quá. Lâm bác thần làm theo đời chỉ dẫn đi đường vòng. Lại một lúc sau, xin chú ý... Về đường 600 m, phát hiện 10 tổ kiến sắt cỡ lớn, bà mấy triệu con kiến sắt trưởng thành, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm từ 2 đến 9, mạnh mẽ kiến nghị nên đi đường vòng đã quy hoạch tuyến đường mới cho bạn. Phi trước 57 m, có một con rắn độc đuôi đỏ, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 3, kiến nghị nên đi đường vòng, tuyến đường mới đã được quy hoạch cho bạn. Phi trước 10 m, quả băng xương độc trưởng thành, độc tố chí mạnh kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 2, kiến nghị đi đường vòng. Các âm thanh nhắc khác nhau tự trong điện thoại không ngừng phát ra. Lâm Bắc Thần đảo độ cười, hoàn hảo. Có một thứ vũ khí hoàng gia như vậy, canh đồng hoang độc sắc nguy hiểm này chẳng là hậu hoa viên của mình. Quả thật chính là muốn đi đâu thì đi đấy. Một lát sau, 100m phía trước có bốn con bằng tiễn cây trưởng thành, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 1. Đi vòng không? Điện thoại phát ra âm báo, nguy hiểm cấp 1 à. Lần này bài đuông mập không nhắc đi đường vòng. Bằng tiến kê, nghe cũng dễ thường đấy. Dù là kho tàu hay đã hấp thì chắc hẳn đều rất ngon. Hơn nữa mức độ nguy hiểm chỉ cấp 1. Ừm, không đi đường vòng, còn đón nhìn xem. Đi 810m. Vụt. Một băng kiếm đột nhiên bay ra từ đám cỏ rậm rạp. Lâm Bắc Thần bất ngờ không kịp đề phòng bị bắn trứng vào đầu gối, mẹ kiếp, đầu gối ta bị bụi tên bắn trứng. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chân trái trở nên lạnh lẽo cứng ngắc, màu lam nhạt lạnh như băng ở chân tràn ra. Ngay sau đó, một con gạt rám với đôi mắt đỏ rực chui ra khỏi bãi cỏ. Với những chiếc răng thành sắc nhọn, nó thét lên và lao về phía Lâm Bắc Thần, tư thế hùng dữ nhưng bộ con kèn kèn. Lâm Bắc Thần rút kiếm đâm tới Con gà bị kiếm quăng đâm vào đầu Chết ngại tức khắc Không, kẻ địch đã bị đánh bại Hà hà, bằng tiện kề yếu mà còn ra gió Không chịu đổi một đòn Lâm bác thần hóa thân thành trùng trị thiếu niệt Còn lại ba con bằng tiện kề Với thấy con bồi hùng dữ như vậy Cũng tập tức quay đầu bỏ chạy Với tốc độ cực nhanh Giống như bà tìa chớp Tuy nhiên một trong số chúng Có thể đã do quá hoảng sợ Nhảy lên quá nhanh bất ngờ thao phàm một cái cày cách đó 3 mét, trực tiếp vỡ náo, hai chân đập loạn xạ, sau đó bất động. Con cá này tự tử chết. Lâm Bắc Thần không nói nên lời, chẳng những yếu mà bọn chúng còn bị dọa sợ. Giở trường suy nhất chắc là chạy trốn rất nhanh. Hắn chuyển vận huyền khí xoa xoa đầu gối chân trái, cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc nhanh chóng tiêu tan. Sắn quần lên, thi thể hai đầu gối sưng đỏ, nhưng da không bị rách. Hàn Đạp Vô Tương Kiếm Cốt đã ẩn lập công lớn. Đối lại lang khệ thương, trong một bụi tề có lăn nửa cái chân đã bị đâm xuyên qua. Trải nghiệm này ta cần thiết vì có thể từ năng lực của băng tiện kê mà suy. Những sinh vật nguy hiểm dưới cấp 3 được bài đồ map phát hiện, thật ra đối với bản thân cũng không phải đã dự uy hiếp quá lớn. Còn đối với cấp 3 trở lên, liệu có nguy hiểm chết người hay không? Chỉ cần phải cẩn thận xác nhận một phen. Trong đồng của Lâm Bác Thần đã có tính toán. Hắn mang theo hai con gà chết, lại đi thêm hai mươi phút nữa. Cuối cùng tới bên một hồ nước. Đây là một cây hồ nhỏ không tên không tuổi, bán kính mấy nghìn mét, có nước chảy từ một con sông nhỏ ở phía tây. Trọng suốt và tĩnh nặng. Nước hồ trong xanh thoạt nhìn rất sâu. Thử hiểm thấy chính trả bờ cát trắng bên hồ. Tầm nhìn rộng rái, dùng ứng dụng bài đủ map kiểm tra lo lường bột ven, phát hiện không có sinh vật nguy hiểm nào. Uy hiểm ngôi sáo thứ nhất nằm nơi đáy hồ. Lâm Bắc Thành đỡ bên bờ, hoạt động thân thể một chút, kéo căng các đốt ngón tay, sau đó thổi phù phù một tiếng, trực tiếp lặn xuống hồ. Hắn ở dưới đất rất thông thạo bơi lội. Mà hiện giờ có tụ vi huyền khí chống đỡ, hắn có thể nín thở lâu hơn và có thể di chuyển tự do trong nước. Dựa vào sự hướng dẫn của thủy cơ, lần lặng câm bưởi, hắn cuối cùng cũng lấy được huy hiệu ngồi xảo thứ nhất. Rẽ nước, nhảy lên bờ dậm một cái. Lâm Bắc thần chặt huy hiệu vào lòng bàn tay, quan sát nó một cách cẩn thận. Đây là một huy hiệu hình bầu dục, trông giống như một viên đá cuội, nên màu lục lam sẫm và điểm xuyết các chấm bạc có kích thước khác nhau. Thoạt nhìn cả huy hiệu trông giống như vô số tinh quang rải lên trên bầu trời đêm. Trắc trách gọi Đào Huy Hiệu ngồi sao. Điều đang nói là có một con số ở dưới cùng Huy Hiệu, số 1. Nói cách khác, đến Đào Huy Hiệu ngồi sao số 1. Lâm Bắc Thận không chút do so dự đưa Huy Hiệu này vào trong bài đồ Nestdick. Sau đó cũng không dừng lại, tiếp tục sử dụng bài đồ map đi tìm cái tiếp theo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt 8 giờ đã trôi qua. Phải về rồi. Lầm bác thần đưa huy hiệu ngôi sao thứ 9 Vào bài đồ nét đích Cuối đầu nhìn điện thoại Vẫn còn 20% pin Mặc dù bật hách một lúc thích nhỉ Luôn bật hách thì luôn thích Nhưng mà tiểu tốt pin quá Lầm bác thần bột trận đau thịt Buổi sáng hôm nay Vẫn còn những 50% pin Cứ như vậy mà tính Thì hai ngày cần phải nạp điện một lần Cần 10 tiền vàng tiểu tốn Bản thân trong cuộc thi giữa năm nhận được phần thưởng 50 tiền vàng, có lẽ chỉ chống đỡ được 10 ngày. Đợi khi hết vòng dự tuyển thì không còn tiền đỡ mất. Kế hoạch kiếm tiền lâu dài vài năm danh hơn. Tần Phát ra tri tự nghĩ trong lòng, mang theo hai con cá chết, xoay người về phía doanh trại. Đồng Hoang và Ban Trầm, dạ tính cũng trỗi dậy, quá mức nguy hiểm, chỉ có ở trong doanh trại là an toàn. Trên đường về Đâm Bắc Thần vẫn mở hướng dẫn để tranh mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Thời điểm này không phải đa lúc để tiết kiệm tiền. Cuối cùng trước khi bầu trời tối đen, đến một khu rừng thừa cách doanh trại năm sẵn. Đột nhiên vùm một tiếng, một chiếc đứa bằng dây thần từ trên cây bay ra, rời xuống trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, chụp vào hắn. Thường là hăng. Lâm Bắc Thần rút kiếm, kiếm quàng chật ghé. Lưới dây thần bị cắt một chỗ. Là ai? Lâm Bắc Thành chui ra từ lỗ đó. Đáp lại hắn là vài sợi dây thừng bay bay, cùng những viên bị sắt buộc hai mình, luồn đưa như một con trăn quấn chặt lấy hắn. Vù, Lâm Bắc Thành trực tiếp thi triển bắt đầu lâm, một kiếm ba bóng. Sợi thừng đang bay nháy mắt bị chặt đứt. Trong rừng vang lên tiếng còi rộn rập. Vài bóng người từ trên cây nhảy xuống, vội vàng chạy trốn. Xung quanh chợt yên tĩnh trở lại, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó có vẻ như là may phục ở xung quanh doanh trại. Học viên cướp đoạt công lao của người khác, một đoàn không chúng liền lập tức bỏ chạy. Lâm Bắc Thần đoán vậy. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trừ khi phát hiện ra chức năng tìm kiếm của bản đồ map có thể sử dụng cho các huy hiệu gọi sao. Lâm Bắc Thần cũng đã nảy ra ý định cướp trong đầu, trực tiếp phục kích trên một số con đường ngoài doanh trại, cướp một số huy hiệu về tay. Đây được vài phần có thể thăng cấp Sau sau tưởng mình tìm kiếm ra mặt nhanh bằng việc đi ăn cướp được. Xem ra có người cũng có kế hoạch giống hắn, quả thật là anh hùng thì có kế sách giống nhau. May mà vừa rồi mình phản ứng nhanh. Hắn lập tức nâng cao tinh thần, tập trung chú ý, tiếp tục bước đi. Sau đó, hắn không còn gặp phải cướp nữa.